Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tắm cỏ cạnh đó, phát hiện ra một túi đựng đồ cỡ lớn kẻ caro màu vàng và một con dao nhỏ cán gỗ. Thái Vĩ ra lệnh cho mấy người cảnh sát phong tỏa hiện trường, đồng thời xin cứu viện của sở Sau khi làm xong hết mọi việc, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mở cửa xe, anh nhìn thấy Phương Mộc đang ngồi trên ghế lái, toàn thân ướt sũng, tóc còn đang nhỏ từng giọt nước mưa. Mắt cậu ta nhìn chăm chăm vào cửa kính xe phía trước đã bị nước mưa làm cho mờ tịt, điếu thuốc trên tay cũng chỉ còn thừa lại một đoạn rất ngắn. Thái Vĩ cũng không nói gì, mặc dù anh có vô số nghi vấn muốn hỏi Phương Mộc, nhưng anh vẫn châm thuốc trước, từ từ sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Nam giới Phương Mộc đột nhiên lên tiếng, âm thanh khản đặc, tuổi không quá 30 rất gầy anh bắt lôi thôi, nhà ở gần đây, bố mẹ có thể nguyên là công nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã mất hoặc không chung sống cùng anh ta. Anh ta mắc phải sự trở ngại trầm trọng về tinh thần, máu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với anh ta. Cậu hít một hơi thật mạnh, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, ném đầu thuốc lá ra ngoài. Tôi có hai đề nghị, một là tìm trong phạm vi toàn thành phố xem trong 5 năm, năm trở lại đây Những ai bị bệnh về máu, đến bệnh viện để chữa trị. Trong số những người đó, tìm kiếm người có đặc điểm vừa nêu trên. Thứ hai, tìm kiếm trong tất cả các bệnh viện những người chuyển máu trong vòng 3 năm nay. Đặc biệt là những người không hẳn đã cần, nhưng lại chủ động yêu cầu chuyển máu. Thái Vĩ ghi những điều này vào sổ tay, nghĩ một lát, rồi dè dặt hỏi. Sao cậu biết vẫn còn một người bị hại? Chiếc cúc áo đó. Nạn nhân tại hiện trường khoảng ba mươi tuổi, không thể nào dùng chiếc cúc có hình nhân vật hoạt hình. Hơn nữa, tôi không phát hiện ra chiếc áo nào phù hợp với chiếc cúc này cả. Chiếc cúc này hoàn toàn có khả năng do người thuê cũ làm rơi lại. Không đâu. Trên chiếc cúc không dính một chút bụi nào. Ngoài ra... Phương Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nạn nhân vừa mới chuyển đến căn hộ này, còn chưa kịp mở túi để đồn. Nhưng dưới đất lại có một đống quần áo rơi vãi, mà lại không tìm thấy cái túi đựng số quần áo đó. Trong bếp, thiếu mất một con dao, có lẽ là con dao dùng để mổ bụng nạn nhân. Nạn nhân mặc dù bị mổ bụng, nhưng ở hiện trường không phát hiện thấy dấu vết nạn nhân bị hung thủ uống máu. Điều này chứng tỏ, chắc chắn hung thủ đã tìm thấy được nguồn máu có sức hấp dẫn hơn, sau đó dùng túi đựng đồ đưa nạn nhân đi. Phương Mộc quay sang Thái Vĩnh. Nguồn máu trẻ trung hơn Anh nghĩ đến điều gì Thái Vĩ bị hỏi ngẩn người Không, không biết Dường như Phương Mộc cũng không kỳ vọng Thái Vĩ trả lời Quay ra nhìn chăm tú bầu trời càng lúc Càng tối sẫm Thái Vĩ nghĩ ngợi Đại mở miệng hỏi Vậy sao cậu lại biết phung thủ sẽ giết hại đứa bé ở đây Phương Mộc không trả lời ngay Mà một lúc lâu sau Mới tử tốn nói Đối với hắn Đây là nơi thích hợp nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net